tử người nó cũng bị truyền tống tới nơi này tân tây á bỗng nhiên nói chỉ thấy mặt bên ngọn núi trên một hòn đảo nhỏ có một người đang ngồi xếp bằng quanh thân hơi nổi lên một tầng quang mang nhàn nhà hai mắt người này nhắm nghiền biểu tình cực kỳ bình thản chính là kỳ áo sát khí trong mắt lâm khiếu đường chợt lóe lên nhưng lại có chút do dự kỳ áo hiển nhiên đã bị trọng thương lúc này đang toàn tâm điều tức chứa thương nếu như lúc này muốn giết chết hắn thì quả là cơ hội tốt nhất thế nhưng lâm khiếu đừng lại không hoàn toàn nắm chắc địa vương giai cấp uy thế trấn nhiếp vô cùng lớn biểu hiện ra bên ngoài loại lực lượng ẩn tàng đè nén người khác này làm cho hắn khó có thể xuống tay được đường lâm giữa ta và ngươi thực sự vô cùng hữu duyên như thế mà cũng có thể gặp nhau tại một chỗ bất quá trong lòng có sát ý nhưng cũng không được lộ ra ngoài đường lâm Sát khí trên người của ngươi hiện rõ ràng như vậy đã làm mất đi năm phần thành công, còn cần phải tu luyện nhiều hơn a." Thanh âm của Kỳ Áo bỗng nhiên truyền đến, trong mắt không hề có nửa điểm nao núng, tựa hồ như không hề thủ thương. Đuôi lông mày của Lâm Khiếu đừng hơi giật giật, sát niệm trong lòng đột nhiên biến mất, hai mắt trợn tròn trong nháy mắt trở nên trong suốt như thường, tiền bối vì sao lại đồng thời đối địch với ba gã hải thú như vậy? Hai mắt của kỳ áo vẫn đóng chặt như cũ, chỉ là vì một ít vật nhỏ mà thôi Ai biết được đám hải thú nhất tộc này lại keo kiệt như vậy cơ chứ Không nói tới cùng được, đừng lâm, chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại kỳ đông đại lục hay sao chứ Lâm khiếu đừng nao nao nói, tiền bối biết phương hướng Hai mắt vẫn đóng kín lúc này lại như hiện lên tiếu ý nhàn nhạt nói Đâu chi là biết, những năm gần đây không biết đã qua lại bao nhiêu lần Biểu tình của Lâm khiếu đừng khá đạm mạc, tự suy nghĩ một hồi hỏi, không biết tiền bối có thể chỉ dẫn một chút được không? Ha ha, đừng lâm, hiếm khi ngươi tôn kính đối với ta như vậy, nói cho ngươi cũng. Trong lòng Lâm khiếu đừng cả kinh, người này rốt cuộc làm cách nào để theo dõi chính mình, mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Hoặc có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp, trong lòng có rất nhiều điều nghi hoặc. Lâm khiếu đừng không hề có kè mặc cả nhiều, trực tiếp lấy ra thú nguyên đan ném tới. Kỳ áo đưa tay tiếp được, đôi mắt vẫn như cũ không hề mở ra, chỉ là lấy ngón tay sờ nắn vài cái. Liền há miệng nuốt vào bụng sau đó mới chậm rãi nói, nơi này đã ở ngoài phạm vi của Minh Tây Đại Lục rồi. Cách xa nhau khoảng hơn 10 vạn dặm, nhưng hiển nhiên chưa tiến nhập vào kỳ đông Đại Lục, thuộc về một hải vực ở giữa hai địa lục. Nhưng cách kỳ đông đại lục gần hơn một chút, hơn nữa lại vượt qua được mấy chỗ hiểm yếu thuộc phạm vi của hải thủ nhất tộc và nhân ngư nhất tộc. Con đường tiếp theo tuy là không ngắn, thế nhưng lại không có chỗ nào quá nguy hiểm. Ngoại trừ cần phải vượt qua địa bàn của hải long tộc ra thì cơ bản là có thể thẳng đường mà đi. Chỉ cần nhận rõ được phương vị, vậy thì chỉ mất thời gian nhất định là có thể đến được kỳ đông đại lục. Lâm khiếu đừng thấy kỳ áo đột nhiên dừng lại. Thi lễ một cái nói, mong tiền bối chỉ điểm, kỳ áo không chút lo lắng, khí nguyên trên người nhẹ nhàng, tựa hồ như thú nguyên đan vừa mới nuốt vào đã xuất hiện tác dụng, ổn định được khí nguyên mới nói tiếp. Hải vực tuy rằng rộng lớn vô cùng, thế nhưng cũng không phải là đất cằn sỏi đá, đảo nhỏ có cách một đoạn nhất định là có thể nhìn thấy được. Mà trong những hòn đảo nhỏ nhìn như lộn xộn này lại có một số chứa đựng nguyên nhãn trong đó. Nhưng nguyên nhãn nho nhỏ này có nguyên vị luôn luôn một bên hướng về phía đông một bên hướng về phía tây. Một bên nguyên vị bằng bạc chính là phương đông. Còn một bên chính là phương tây. Tuyệt đối không phân biệt hướng về phía nam bắc. Lời đã nói hết. Có thể hiểu được bao nhiêu chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Vừa nói xong, kỳ áo liền hóa thành một đảo quang mang tiến vào trong nước biển. Rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn Lâm khiếu đừng cẩn thận suy nghĩ thật kỹ lời nói của kỳ áo Phóng nguyên thức ra tìm kiếm nguyên nhãn trong các hòn đảo nhỏ xung quanh Rất nhanh liền tìm được một chỗ phát ra nguyên khí yếu ớt Nguyên vị trước và sau xác thực không giống Những nguyên nhãn yếu ớt này nếu như không có nguyên thức tinh chuẩn dò xét Căn bản không thể nào cảm ứng được Thảo tu luyện giả dưới linh hồn dai rất khó vượt biển Chỉ khi đạt tới linh hồn dai thì nguyên thức mới đủ mạnh và chính xác, đạt tới yêu cầu để dò xét được nguyên nhãn xung quanh. Lâm khiếu đừng có thể chất đồng thời tồn tại hai nguyên linh làm cho nguyên thức của hắn mạnh mẽ vượt qua người cùng dai, thậm chí là tân Tây Á cũng có chút không bằng. Có phương vị, con đường mờ mịt lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, tâm trạng bình thản của lâm khiếu đường lúc này không tránh khỏi vô cùng kích động, mê mang tại minh Tây Đại Lục hơn 20 năm dài. rốt cuộc cũng đã tìm đường về nhà từng thân ảnh quen thuộc và thân thương lần lượt hiện lên trong đầu của hắn ánh mắt của duy lạp lay động tâm tình vô cùng phức tạp do dự một hồi rốt cuộc mở miệng nói lâm tiền bối có thể mang vãn bối cùng đi hay không vãn bùi thực sự muốn nhìn xem kỳ đông đại lục thần bí rốt cuộc là có cảnh sắc như thế nào tân tây á trầm mặc không nói trên dung nhan băng lánh của nàng lúc này cũng hiện lên một chút chờ mong Đối với cố hương của Lâm Khiếu Đường nàng vẫn luôn hiếu kỳ. Lâm Khiếu Đường cũng lo lắng Đường xá buồn chán, mang ngươi đi cũng không phải là việc khó. Bất quá Duy Lạp tiểu thư ngươi cần phải rõ ràng một điều, một khi ngươi quyết định đi, chỉ sợ không còn đường để quay về. Chỉ ít với năng lực của ngươi hiện nay còn xa mới đủ để tìm đường quay trở về Minh Tây Đại Lục. Biểu tình của Duy Lạp vô cùng hững hờ nói. Cho dù Lâm tiền bối không mang Duy Lạp đến kỳ đông đại lục đi nữa thì ở lại hải vực mênh mông này, với tu vi của Duy Lạp, chắc là suốt quãng đời còn lại không thể thoát khỏi biển rộng. Tốt lắm, vậy thì Lâm mũ mang theo ngươi là được, có lẽ Duy Lạp tiểu thư còn có thể nhìn thấy cố nhân cũng không chừng. Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng cười nói, lời nói này làm cho Duy Lạp có chút không hiểu rõ Kỳ đông đại lục làm sao lại có cố nhân của nàng đây chứ? Liệu có phải là lâm tiền bối sai lầm một chút hay không? Ngay khi Duy Lạp còn đang suy nghĩ miên man, bước đi bỗng nhiên không ổn định thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khi hoàn hồn lại thì người từ lâu đã ở ngoài nghìn trượng, dưới chân kim thủ không biết từ khi nào đã hình thành, lâm khiếu đừng đã thôi động bay đi. Hải vực mênh mông so với tưởng tượng của lâm khiếu đừng còn rộng lớn hơn rất nhiều. Phi hành liền một mạch hơn một tháng. Thế nhưng vẫn như cũ không hề có đầu cùng. Khi hắn bắt đầu mất đi phương hướng thì lại bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng nguyên nhãn trong phương viên mấy trăm giảm xung quanh. Có lúc thậm chí phải bay lung tung xung quanh tìm kiếm một phen. Con đường quay về cũng không liên tục. Thế nhưng trung quy thì trong chậm có chắc. Loạn mà không tiêu tan. Ba người lâm khiếu đường cách kỳ đông đại lục càng ngày càng gần. Chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudio mới.com chương 288 kỳ Đông Tân cách cục lữ trình vượt biển phảng phất như không có giới hạn tại phiến trời đất biển rộng mênh mông này ba người Lâm khiếu Đường vẫn theo một hướng cố định phi hành thật nhanh Lâm khiếu Đường dù bị nội thương nhưng vì nóng lòng muốn về nhà không thể tập trung chữa thương điều này làm cho tốc độ của hắn giảm đi không ít thời gian nửa năm bất chi bất giác trôi đi Lựa trình vẫn tiếp tục kéo dài không có dấu hiệu kết thúc. Lâm khiếu đừng lòng đầy tự tin nhưng hiện tại không tránh khỏi sinh ra chút hoài nghi. Chẳng lẽ kỳ áo lại lừa dối hắn. Thế nhưng kỳ áo thực sự không có lý do gì để làm như vậy. Bởi vì bản thân và hắn mỗi người một phương căn bản không hề liên quan tới nhau. Bất quá một chút hoài nghi này không hề ảnh hương tới tiến trình. Lâm khiếu đừng vẫn cố chấp tiếp tục hướng về phương hướng đã định phi hành. Lại 3 tháng nữa trôi qua Lúc này ngay cả Tân Tây Á và Duy Lạp đối với... Lộ Trinh đã sinh ra chút hoài nghi Lẽ nào hải vực căn bản không hề có giới hạn hay sao chứ? Cho dù tốc độ phi hành không được nhanh cho lắm Thế nhưng gần một năm qua không biết đã đi bao nhiêu dạng đường Thế nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy đầu cùng Cho dù là ai đi nữa cũng không tránh khỏi suy nghĩ miên man Ngày hôm đó... Lâm khiếu đường vẫn như thường lệ, sau khi nghỉ ngơi điều tức, một chút rồi lại tiếp tục mang theo hai nàng bước lên trên con đường trở về. Thế nhưng chưa bay lên thì lâm khiếu đường đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dần dần phi hành tới. Khí nguyên rất yếu ớt, chủ nhân của khí nguyên này hẳn là chỉ có tu vi sư giai sơ kỳ mà thôi. Tuy là cảm giác được, nhưng kỳ thực chí ít thì cũng cách đó hơn trăm dặm. Thần tình lâm khiếu đường bình tĩnh, lập tức đề thăng nguyên lực, tăng tốc cho kim thủ. Không bao lâu, một tòa tiểu đảo xanh um xuất hiện trước mắt ba người lâm khiếu đường, nguyên khí trong tiểu đảo không tồi, tựa hồ như bên trong có tồn tại một nguyên nhãn nhỏ đang trong quá trình hình thành. Lâm khiếu đường cảm ứng được tiểu đảo này không phải là thiên địa bổn nguyên mà là khí nguyên của một người tu luyện nào đó tạo ra. Ba người vừa mới ha xuống tiểu đảo thì lập tức cảm giác được trong tiểu đảo có một tầng bích trướng. Là ma pháp trận. Duy Lạp cả kinh nói. Sau nhiều tháng ở chung, Duy Lạp nhiều ít trao đổi với Lâm Khiếu Đừng làm cho quan hệ giữa hắn và nàng coi như có chút cải thiện nhất định. Ít nhất thì Lâm Khiếu Đừng không còn hờ hững với nàng như trước. Trên mặt Lâm Khiếu Đừng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng nhất hơn nửa năm qua. Duy Lạp tiểu thư. Thứ này không giống như ma pháp trận của Minh Tây Đại Lục các ngươi, mà chính là một loại kết trận đặc biệt của kỳ Đông Đại Lục. Một loại trận pháp cùng loại với ma pháp trận nhưng lại không giống. Duy Lạp suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hiếu kỳ nhìn tường ngoài kết trận, nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng kết trận truyền đến nguyên cảm cực kỳ cường đại. Nếu như bản thân nàng sấm trận sợ là sẽ phải lao lực rất lớn. Ngón tay của lâm khiếu đừng bắn ra, Một khỏa quang cầu bắn thẳng ra ngoài Khi đụng vào kết trận Trận bích lập tức sụp đổ Một lúc sau kết trận dần dần biến mất không thấy Là ai dám can đảm xông vào cấm địa của bần đạo Trong tiểu đảo bỗng nhiên truyền ra thanh âm già nua phẫn nộ Một lão giả mặc trường bào màu trơ Dưới chân đạp một loại phi hành khí cụ Giống như một cành cây khô lướt qua không trung mà đến Thoáng cái đã tới trước mặt ba người lâm khiếu đường Khí thế cả vũ lập miệng em của lão giả rất nhanh biến mất rồi chuyển thành vô cùng sợ hãi. Nhìn vào mấy người lâm khiếu đường, vừa rồi rõ ràng hắn cảm thấy khí tức chỉ đến sĩ giai mà thôi. Vì sao đột nhiên khí tức nguyên lực của thanh niên trước mắt này lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Ngươi là chủ nhân của hòn đảo nhỏ này. Lâm khiếu đường hòa hoãn hỏi. Đôi mắt già nua của lão giả hơi hơi giật. Hạ thấp người nói. vận đạo là tán nhân hoang đảo hiệu trường thanh tử không biết tiền bối đến đây để tiếp đón từ xa mong rằng tiền bối thứ tội lâm khiếu đường xua tay nói đạo hữu không cần phải đa lễ tại hạ tới đây chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi nơi này cách kỳ đông đại lục còn xa không lão giả kỳ quái nhìn thanh niên trước mắt sau đó lại nhìn hai nữ tử sinh đẹp phía sau nói tiền bối chẳng lẽ không phải là người địa phương hay sao Nơi này chính là biên cảnh của Nam Xuyên Giới. Nam Xuyên Giới kỳ thực chính là một trong những địa vực của kỳ đông đại lục. Nơi này đã là kỳ đông đại lục rồi. Lực trùng kích thật lớn làm cho nội tâm của Lâm Khiếu đừng không hiểu sao sinh ra một chút kích động. Chỉ là trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh ung dung như trước. Hơn 20 năm trôi qua đã làm cho Lâm Khiếu đừng bớt đi khí tức vòng bột của thanh niên máu nóng. Tuy rằng diện mạo không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng loại khí chất từ trong ra ngoài này đã làm cho tuổi tác biểu hiện bên ngoài của hắn tăng lên một mức lớn, loại cảm giác tang thương trải qua nhiều bể dâu này của hắn tuyệt đối không thể giả được. Thời gian hơn 20 năm, nói dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn thì không phải ngắn, đối với người thường mà nói, hơn 20 năm trôi qua chính là một phần tư sinh mệnh cuộc đời, còn đối với tu luyện giả mà nói, 20 năm chỉ là một bắt đầu mà thôi. Bất quá trong khoảng thời gian này đủ để biển đổi rất nhiều chuyện. Kỳ Đông Đại Lục là cố hương của Lâm Khiếu Đường. Thế nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không biết tình hình gì về Đại Lục này cả. Hơn 20 năm rốt cuộc là có thay đổi hay không cũng không biết. Nếu như đã tìm được một người tu luyện nào đó, Lâm Khiếu Đường tự nhiên có thể tìm hiểu được tình huống cơ bản của Gia Hương. Trường Thanh Tử Nguyên Lai là một thành viên của gia tộc tu luyện nghèo túng, một lòng tu luyện nghĩ một ngày có thể phi thăng thượng giới, cùng thiên địa đồng thọ, chỉ tiếc là tư chất của hẳn lại không cao, không hề có kỳ ngộ nào đáng kể, càng không có danh sư chỉ đạo, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân để tu luyện, cho tới tận khi trường thanh tử 73 tuổi mới có thể đột phá sĩ giai tiến vào sư giai kéo dài thọ nguyên. Bởi vậy dung mạo bề ngoài của trường thanh tử rất già lão, tu vi không bằng mấy người lâm khiếu đường, thậm chí ngay cả duy lạp so với lão cũng mạnh hơn một bậc. Mười năm trước vì muốn tránh né chiến loạn trong đại lục, nên một mình trường thanh tử trốn tới hải vực, vốn định đến mỗi chỗ hải vực vắng vẻ nào đó tập trung khổ tu. Cho dù không thể đắc đạo đi nữa Ít nhất cũng muốn sống thọ hơn Nếu như đã tiến vào sư giai, Muốn sống một trăm mấy chục tuổi Không phải là vấn đề Bản thân nếu như vẫn tiếp tục sống trong đại lục Căn bản không có năng lực Để tự bảo vệ chính mình Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn Tới nơi khác mà thôi Bất quá trường thanh tử trung quy Không phải là một tu luyện giả rất quyết đoán Chạy trốn lung tung Không có kế hoạch rõ ràng Cuối cùng lại chạy tới biên cảnh không dám xâm nhập vào quá sâu trong biển rộng Trùng hợp tìm được một hòn đảo có nguyên nhãn này Quyết định an thân Nơi này lại không có nguyên khí mạnh mẽ cho lắm Vị trí tương đối vắng vẻ Cho nên ít người đến quấy dày Trường thanh tử đã ở lại nơi này tròn 15 năm 15 năm năm qua trường thanh tử vẫn luôn khắc khổ tu luyện Thế nhưng tiến bộ lại không lớn Hầu như dừng lại không tiến Nhưng đối với hắn mà nói thì bước vào sư giai đã là điều vô cùng đáng mừng. Trường thanh tử vẫn thỉnh thoảng quay lại đại lục để tìm một số tài nguyên nhất định phụ trợ cho sự tu luyện của hắn. Mỗi lần thu hoạch không được nhiều lắm, thế nhưng coi như có thể miễn cường duy trì. Bởi vậy mặc dù không tìm hiểu nhưng đối với tình thế đại lục vẫn biết được tương đối. Kỳ đông đại lục hôm nay so với kỳ đông đại lục mà Lâm Khiếu đừng biết trước kia hoàn toàn không giống. Hiên viên quốc từ 10 năm trước đã không còn tồn tại Bị liên quân lũ á liên minh hợp tác với đại Hà Quốc đánh tan Bất quá hiên viên quốc bị tiêu diệt Không có nghĩa là toàn bộ tu luyện giới hiên viên quốc bị tiêu diệt Bát đại môn phái hiên viên quốc sau khi sát nhập lại trở thành tứ đại môn phái Kết quả là vẫn không thể địch nổi liên hợp của hai đại tu luyện giới Cuối cùng dần dần thối lui nhập vào thập quốc minh Trước kia Thập Quốc Minh dự định thấy chết không cứu, muốn để cho Lộ Á Liên Minh và Đại Hà Quốc đem chính đạo tu luyện giới Hiên Viên Quốc tiêu diệt hoàn toàn. Thế nhưng khi Hiên Viên Quốc thực sự rơi vào tình trạng bị tiêu diệt, Thập Quốc Minh mới phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Đại Hà Quốc theo đó mà loại bỏ. Tu luyện giới Đại Hà Quốc vì muốn cướp đoạt càng nhiều tài nguyên hơn, thôn phế Hiên Viên Quốc vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Đem các tiểu quốc xung quanh, dần dần tiêu diệt cướp bóc. Thập quốc Minh từ 500 năm qua là một quốc gia có thực lực gần bằng với Hiên Viên Quốc, Đại Hà Quốc và Chu Võ Quốc, ba đại cường quốc lớn nhất. Sự thực, thực lực của Thập quốc Minh so với Hiên Viên Quốc còn mạnh hơn một chút. Hiên Viên Quốc sau khi trải qua đại chiến chính ma làm cho thực lực tu luyện giới giảm đi nhiều. Chỉ là lạc đà gầy còn hơn con ngựa lão hổ dù không răng cũng đủ để dọa người. Dư uy vẫn còn làm cho các tu luyện giới quốc gia khác không dám đơn giản đến trêu chọc. Sau khi Hiên Viên Quốc bị diệt, Thập Quốc Minh mới phát hiện ra bản thân đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, lập tức triệu tập lực lượng, đồng thời tiếp nhận tu luyện giới còn chưa hoàn toàn tiêu vong của Hiên Viên Quốc vào trong địa phận, dùng thủ đoạn giao dịch để bán ra một khối địa vực lớn an trí cho tu luyện giói Hiên Viên Quốc. Từ lúc đó trở đi Hiên Viên Quốc đã bị xóa tên trên kỳ đông đại lục, Thế nhưng trong Thập Quốc Minh lại nhiều hơn một hiên viên tông, hơn nữa vừa mới thành lập đã trở thành một siêu cấp tông phái trong toàn bộ tu luyện giới Thập Quốc Minh. Thập Quốc Minh Liên Hợp Vạn Sơn Đạo Minh và Thiên Võ Minh đồng thời chống đỡ thế lực uy hiếp của Đại Hà Quốc. Thế lực Liên Hợp xác thực có thể làm cho thế tấn công mạnh mẽ của Đại Hà Quốc phải dừng lại, không thể tiến thêm bước nào trong quá trình xâm lược, cuối cùng cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Lộ Á Liên Minh mặc dù liên hợp với Đại Hà Quốc cùng nhau tấn công Hiên Viên Quốc, thế nhưng khi Hiên Viên Quốc bị tiêu diệt thì sự nhiệt tình đối với Lũ Á Liên Minh của Đại Hà Quốc lập tức giảm mạnh. Lộ Á Liên Minh vốn muốn ban đầu được hứa hẹn phân một chén canh nhỏ, chỉ là thực lực của họ so với Đại Hà Quốc yếu hơn rất nhiều, đành phải ôm hận ẩn nhẫn quay về Tây Bắc Đại Thảo Nguyên. Đối với Thảo Nguyên cằn cối của Lũ Á Liên minh, Đại Hà Quốc không hề có chút hứng thú nào. Lũ Á Liên minh ăn trộm gà không được lại còn mất nắm thóc. Nguyên bản chỉ muốn liên hợp với Đại Hà Quốc tiêu diệt hiên viên quốc rồi hay đó hai bên ngồi xuống đàm phán phân chia chiến lợi phẩm. Kết quả là sau khi giúp người ta xong thì mình trở thành thịt trên thớt May là Tây Bắc Đại Thảo Nguyên không chỉ có mỗi một quốc gia Lộ Á Liên minh. Lũ Á Liên minh đã cầu viện xung quanh. Tất cả các quốc gia tại Thảo Nguyên biết gió số phận tương liên, nên đã hưởng ứng nhiệt tình, bởi vậy Thảo Nguyên vu minh được sinh ra. Mộng đẹp thôn phệ dần dần các quốc gia khác của Đại Hà Quốc từ đây đến hồi kết. Kỳ Đông Đại Lục náo động hơn 10 năm liên tục, theo đó mà dần dần yên tĩnh lại, lần náo động này liên quan đến rất nhiều thế lực toàn bộ Kỳ Đông Đại Lục, chỉ có một chu võ quốc thần bí là chưa bị cuốn vào vòng tranh đấu, nói đến cũng lạ. Chu Võ Quốc dĩ nhiên một điểm phần. Ứng cũng không có, tựa hồ như đối với việc Đại Hà Quốc trắng trợn cướp bóc tài nguyên tu luyện không hề quan tâm. Cơ sở lập quốc của hai quốc gia hùng mạnh này luôn luôn cạnh tranh. Chu Võ Quốc nhìn đối thủ dần dần mạnh hơn mà không thèm quan tâm, trong đó khẳng định có vấn đề. Lời đồn cũng bởi vậy mà lan truyền ra ngoài. Đồn đại rằng thực lực của tu luyện giới chu võ quốc thực tế đã vượt xa tưởng tượng. Tài nguyên hải vực dùng không hết lấy không kiệt chính là căn bản của bọn họ. Chỉ ít bọn họ có tới mấy trăm gã tu luyện giả linh hồn giai, hơn 10 vị địa vương giai. Nếu thực sự đúng như vậy thì chu võ quốc đã có thực lực để đối kháng toàn bộ tu luyện giới của kỳ đông đại lục. Đương nhiên, lời đồn trung quy là lời đồn, không quá đáng tin. bất quá từ trước đến nay chu võ quốc vẫn cắt đứt liên hệ với bên ngoài nghiêm cấm tu luyện giả ngoại quốc tiến vào biên giới quốc gia một bước bản thân cũng cực kỳ ít khi vượt qua biên cảnh bởi vậy cho dù vô cùng to lớn thế nhưng tin tức lại không có nhiều cho lắm vô hình chung làm cho thần uy bí hiểm của chu võ quốc tăng lên một mức lớn không có thế lực nào thực sự muốn động chạm vào chu võ quốc kỳ đông đại lục từ rất nhiều tu luyện giới Dần dần tập trung vào một số thế lực lớn, rất nhiều quốc gia đã không còn tồn tại. Hiện nay chỉ còn có Đại Hà Quốc, trung Võ Quốc, Thảo Nguyên Vu Minh và Nam Xuyên Giới, tức Thập Quốc Minh, Vạn Sơn Đạo Minh, Thiên Võ Minh Tam Đại Liên Minh hình thành liên hợp. Trường Thanh Tử nhìn không thấu hai nữ tử đứng phía sau thanh niên trước mặt, bởi vì khí tức nguyên khí trên người hai nàng tỏa ra cực kỳ lạ lùng. lấy tu vi kiến thức của trường thanh tử thực sự không thể phân biệt rõ ràng thế nhưng nguyên lực của thanh niên anh tuấn mặc trường bảo lại làm cho trường thanh tử có cảm giác rõ ràng người này chí ít cũng có tu vi đại sư giai hậu kỳ thậm chí đặt tới linh hồn giai cũng không chừng đối mặt với tiền bối trường thanh tử không dám có bất luận chậm chế nào nếu như làm cho đối phương bất mãn chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể tiêu diệt chính mình Bởi vậy khi hắn trả lời các câu hỏi, trường thanh tử chăm chú 120%, tận lực giải thích rõ ràng theo như tất cả hiểu biết của bản thân, nói chuyện tròn một ngày. Lâm khiếu đừng lấy ra ba lạp đan dược đưa cho trường thanh tử, cái gì cũng không nói, mang theo hai nàng phóng lên trời, hướng về đất liền của Nam Xuyên giới bay đi. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Trường 289, Linh Thạch kết trận trường thanh tử nhìn ba lạp đan dược trong tay, thân hình không tự chủ được bắt đầu run lên. Ba lạp đan dược này rõ ràng có một là Đại Sư Đan, hai lạp đan dược khác hắn cũng không biết là gì. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được đây là đan dược vô cùng tốt, ít nhất cũng cùng cấp với Nhập Sư Đan. Có ba lạp đan dược này. Trường thanh tử nhất định có thể trong thời gian ngắn đột phá sư giai sơ kỳ, thậm chí có thể một mạch trùng kích đại sư giai cũng không phải là điều không thể. Trường thanh tử mạnh mẽ quỳ xuống, hướng về phía thanh niên vừa mời bay đi dập đầu ba cái, sau đó liền bay vào sâu bên trong tiểu đảo, không còn tung tích, lâm khiếu đừng mang theo hai nàng phi hành mấy ngày liền. Rốt cuộc cũng nhìn thấy đất liền, Nam Xuyên Giới trước đây là một khu vực tu luyện cực kỳ rời rạc, tụ tập rất nhiều môn phái liên minh cả to lẫn nhỏ, chính phái cũng như ma phái hỗn loạn xen lẫn. Đất đai của Nam Xuyên Giới rất rộng lớn, so với diện tích của hiên viên quốc trước đây còn muốn rộng lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn kéo dài ra mấy nghìn dặm trong biển cả, vừa vào đại lục. Lâm khiếu đừng lập tức cảm nhận được khí nguyên lực dâng trào, chu vi hơn 100 giảm xung quanh đã có hơn 10 khí tức nguyên lực vô cùng cường liệt, toàn bộ Nam xuyên giới vô cùng náo nhiệt, làm cho đôi mắt lâm khiếu đừng sáng ngời. Lâm khiếu đừng theo biển rộng tiến vào đất liền theo hướng Nam, chỗ hán tiến vào chính là địa phận thuộc Vạn Sơn Đạo Minh Thống Trị, nơi này từng dãy núi kéo dài, ngẫu nhiên có vài thung lũng nhưng cực kỳ chật hẹp. Vạn đạo Sơn Minh lấy tạo tông tu luyện giả làm chủ đạo, toàn bộ hàng vạn ngọn núi kéo dài mênh mông, tài nguyên tu luyện rất dồi dào, tùy tiện tìm một địa phương nào đó đều làm cho người ta cảm thấy một loại tiên phong đạo cốt nào đó. Hiên viên quốc đã không còn, Lâm Khiếu đừng cảm giác như mất hết manh mối, theo như lý thuyết thì có thể đến yên viên tông trong thập quốc Minh, nơi này hẳn là có thể nghe ngóng được một số tin tức mà mình muốn. Lâm khiếu đường đang có rất nhiều điều cần giải đáp, mà con đường trong vạn sơn Đạo minh này lại không hề dễ đi, có lẽ nguyên nhân do chiến loạn vừa mới kết thúc, các môn phái kiểm tra chấn thủ cực kỳ nghiêm ngặt, tu luyện giả xa lạ hầu như phải chịu tra hỏi hồi lâu mới cho đi, lấy dung mạo và khí tức nguyên lực quái dị của tân Tây Á và Duy Lạp, một khi bị phát hiện ra thì tuyệt đối không dễ dàng cho đi, xác thực rất khó khăn. Lâm Khiếu Đường tìm một ngọn núi bí mật có nguyên nhãn tương đối lớn bắt đầu ổn định đả tọa điều tức dưới sự hỗ trợ của Tân Tây Á. Ba tháng sau trạng thái của hắn đã lên tới đỉnh cao. Sau đó Lâm Khiếu Đường nhiều lần thử nghiệm xông qua vài con đường trọng yếu thông qua vạn đảo Sơn Minh Tiến sâu vào trong đại lục. Thế nhưng đều thất bại, mấy thông đạo này đều bị chính ma tứ đại môn phái phong bế canh gác nghiêm ngặt. Trừ phi là đệ tử của tứ đại môn phái, bằng không không thể đi qua một cách dễ dàng. Đã trở lại nhưng bị chặn tại cửa, nhìn dãy núi kéo dài vô tận trước mặt, lâm khiếu đừng không khỏi cười khẽ. Hiên viên quốc không còn tồn tại nữa vậy thì lâm gia có bị hủy diệt hay không đây? Nếu như may mắn thì lâm lão tổ có thể thống lĩnh lâm gia gia nhập hiên viên tông tránh được một kiếp. Thực tế thì sinh tử của Lâm gia đối với Lâm khiếu đừng không quan trọng cho lắm. Chỉ là hắn vô cùng lo lắng cho mấy người tiểu lan, a mãnh Không biết hiện tại bọn họ như thế nào. Kỳ thực, cẩn thận tính ra thì số người mà Lâm khiếu đừng quan tâm không hề ít. Lâm uyển Nhi Thanh Mai Trúc Mã hiển nhiên không cần phải nói. Bởi vì đó là cuộc sống của hắn. Trừ nàng ra thì còn có vài vị hồng nhan huynh đệ hoặc nhiều hoặc ít đã phát sinh một vài chuyện cũ với hắn. Mặt khác còn có hoa tiên tử, một nữ nhân cường thế hẳn là đã quay trở lại phiến lãnh thổ kỳ đông đại lục rộng lớn không bờ bến này. Nhưng Lâm Khiếu Đừng không lo lắng cho nàng quá nhiều. Trước đó không quay về được thì Lâm Khiếu Đừng ngày nhớ đêm mong, hiện tại đã quay về thành công lại không hề có manh mối. Hiện tại nếu như muốn xâm nhập sâu vào trong kỳ đông đại lục tương đối khó khăn Nếu như so sánh ký thì minh tây đại lục rõ ràng an toàn hơn kỳ đông đại lục rất nhiều Tuy rằng chủng loại chức nghiệp của minh tây đại lục nhiều đến không đếm xuể, Thế nhưng phân chia thế lực lại tương đối đơn giản Chủ yếu là sự tương tranh giữa hai đại giáo hội và một số vị tu luyện giả cấp cao Hệ thống chức nghiệp của kỳ đông đại lục thì không giống như vậy Phân chia chung hơn nhiều, thế nhưng lực lượng tông phái lại vô cùng phức tạp, địa phương thần bí nguy hiểm một nơi lại tiếp một nơi. Chỉ cần không phải là nơi của thân lưu lại thì cái gì gọi là cấm địa ẩn sĩ tuyệt đối nhanh chóng bị một tông phái không biết từ nơi nào tới tranh giành. Tu luyện giới của kỳ đông đại lục phức tạp kinh người, không hề giống như tu luyện giới minh tây đại lục được chống đỡ bởi tín ngưỡng. Đại đa số tu luyện giả kỳ đông đại lục đều có những tính toán của riêng bản thân. Tuy nói mục tiêu chung là vì muốn đề cao tu vi tăng thêm thó nguyên, thế nhưng phương pháp của mỗi người lại thiên kỳ bách quái. Nhiều tu luyện giả còn lấy phương thức giết người đoạt bảo làm nhiệm vụ của mình, cướp đoạt tài nguyên của tu luyện giả khác để bù đắp những gì mà bản thân thiếu, sau đó mới đến bế quan tu luyện. Bởi vậy nói kỳ đông đại lục là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ba lần lâm khiếu đường thử vượt qua thông đạo tiến sâu vào đại lục thì có tới hai lần ngẫu nhiên gặp phải cướp bóc nếu như không phải hắn có tu vi tương đối cao thì sớm đã bị giết chết từ lâu nhiều ngày quanh quẩn ba người rốt cuộc tìm được một lỗ hổng tại phía đông dãy núi vạn sơn thông đạo này hiển nhiên rất trọng yếu thế nhưng chỉ có hai ba gã đệ tử cấp thấp không biết là của môn phái nào canh gác nhiều lần thăm dò xác định không nguy hiểm Lâm khiếu đừng quyết định xuyên qua Hai nàng hiển nhiên đi theo Công tử Tu luyện giới kỳ đông đại lục sao lại phải phá hủy hầu hết thông đạo giữa các vùng đây chứ Tân Tây Á có chút không hiểu rõ Lâm khiếu đừng cười cười nói Kỳ đông đại lục tuy rằng tài nguyên phong phú Đất đai cũng rộng lớn vô cùng Thế nhưng điều này tạo điều kiện cho chiều sâu của tu luyện giới phát triển thật tốt Nhân số đông đảo Môn phái lại càng nhiều Cường giả san sát, mỗi một người đều muốn thu thật nhiều tài nguyên, một khi chiếm được hiển nhiên phải dốc hết sức trông coi cẩn thận, không muốn cùng người khác chia sẻ, điều này làm cho các thế lực chiếm đất xưng vương liên tục thay đổi rất phức tạp, đường đi lối lại cũng vô cùng nhiều, lại cộng thêm chiến tranh vừa mới dừng lại, mỗi một môn phái đều cẩn thận từng ly từng tí, thủ vệ mọi nơi hiển nhiên nghiêm cẩn, nếu như lần này chúng ta không lọt qua... Tiến vào sâu vào địa phận vạn sơn mà nói, chúng ta phải quay trở lại bàn bạc kỹ hơn, chỉ sợ trong thời gian ngắn muốn vượt qua được từng thông đạo thực sự không có khả năng. Duy Lạp cũng kỳ quái nói, vậy thì chúng ta làm cách nào để thâm nhập sâu vào trong đại lục đây? Lâm khiếu đừng nhìn xa xa, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần cải trang gia nhập vào một môn phái nào đó, phân tán ra. Sau đó có thể quang minh chính đại tự do ra vào. Hai nàng nhất thời thoải mái. Đây là một biện pháp không tồi. Chỉ là thời gian hẳn là bị kéo dài rất nhiều. Bất quá hai nàng cũng không quá nóng này. Nếu như đã tới kỳ đông thì không thể đến không như vậy. Tốt nhất là có thể tìm được một số thứ thần kỳ nào đó trong đại lục mới mẻ này để đề cao tu vi của bản thân. Lâm khiếu đường mang theo hai nàng vô cùng cẩn thận xuyên qua đầu đường cạnh vách núi. Hai bên là dãy núi kéo dài vô biên như không có giới hạn. Khí lưu trong hành lang vách núi bắt đầu khởi động, cát bay đá chạy, khí xoáy tụ lại thành chùm. một người tiếp một người, độ khó phi hành tăng lên rất nhiều, bất quá lại cực kỳ bí mật. Ngay khi lâm khiếu đường thuận lợi tránh thoát được dò xét của bài tên tu luyện giả canh gác, Đang định tăng tốc phi hành thì đột nhiên có một cỗ nguyên lực khổng lồ áp tới Cát đá lơ lửng bốn phía lập tức dừng lại Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi Lâm khiếu đừng phóng nguyên thức dò xét Muốn tìm kiếm người đột kích ẩn náu nơi nào Thế nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không hề tìm được khí tức của người nào Cát đá xung quanh huyền phụ lơ lửng cố định một chỗ không hề nhúc nhích mảy may Lẽ nào người đột kích có tu vi địa vương dai hay sao? Lâm khiếu đường âm thầm kinh hãi, nếu như đó là linh hồn dai thì có thể đại chiến một phen, nhưng là địa vương dai thì không dễ dàng rồi, cho dù tân Tây Á và bản thân hợp sức cũng khó có thể chiến thắng đối phương. Ngay khi lâm khiếu đường còn đang chăm chú dò xét xung quanh thì cát đá xung quanh đột nhiên chuyển động vô cùng kịch liệt, gió xoáy biến mất trước đó trong nháy mắt xuất hiện toàn bộ, hơn nữa so với trước đó còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Nguy rồi, Lâm Khiếu đường kinh hãi, bản thân đã quá sơ ý, cư nhiên không phát hiện ra toàn bộ nơi này bị một loại kết trận nào đó bao phủ bên trong. Ma Pháp trận mà hắn từng gặp tại Minh Tây Đại Lục không thể so sánh được với kết trận này tại Kỳ Đông Đại Lục, thực sự giống như tiểu vua gặp Đại Vua rồi. Sự bí ẩn của kết trận vượt xa Ma Pháp trận. Chỉ hơi lơ là không chú ý lập tức để cho bản thân rơi vào trong hoàn cảnh cực độ nguy hiểm, đại đa số kết trận không hề có trận bích. Nếu như nói ma pháp trận là kịch độc có màu sắc có mùi vị thì kết trận lại là kịch độc không màu không vị. Kim quang trong mắt lâm khiếu đường vận chuyển đến cực hạn, khởi động đấu luyện mới phát hiện ra... Nguyên lực vừa rồi cảm ứng được không phải là do một tu luyện giả nào đó phát ra Mà chính là kết trận vô danh đội nhiên vận chuyển kịch liệt mà sinh ra Phạm vi bao phủ của kết trận cư nhiên to lớn đến như vậy Sợ là một loại kết trận cao cấp lợi hại nào đó Thảo nào nơi này chỉ phái vài đệ tử cấp thấp đến canh gác Nguyên lai là có huyền cơ Thần sắc của Lâm khiếu đừng biến ảo bất định Trước kia khi còn ở Lâm gia. Linh mục kết trận đã làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Linh mục kết trận trước kia tỏa ra nguyên lực cường đại như thế nào. Cho tới tận bây giờ lâm khiếu đừng vẫn nhớ rõ ràng. Mà nguyên lực mà kết trận này tỏa ra không hề thua kém hơn linh mục kết trận. Thậm chí còn có phần hơn. Theo thói quen hoạt động tại Minh Tây Đại Lục thời gian dài. Đột nhiên quay lại quê cũ. Lâm khiếu đừng hơi có chút không quá thích ứng. Vì vậy đã phạm vào một sai lầm trí mạng. Cát đá bay tứ tán, đột nhiên những hòn đá lớn hai bên vách núi nhất thời thả lỏng, lập tức tổ hợp cùng một chỗ tạo thành hơn 10 khôi lỗi nham thạch. Khôi lỗi nham thạch bắt đầu lao tới tấn công. Linh thạch kết trận. Lâm khiếu đừng thất kinh nói, đây là một loại kết trận siêu cường cùng tề danh với linh mục kết trận. Coi như là cao thủ linh hồn giai cũng không thể đơn giản phá giải được kết trận này. Hai mắt lâm khiếu đừng ngưng tụ. Nguyên lực toàn thân bành trướng, không dám có một chút bảo lưu, mang theo hai nàng điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng ngoại trừ khôi lỗi nham thạch tấn công bốn phía ra thì còn rất nhiều loại công kích thổ hệ liên tục phóng tới. Hơn 100 khôi lỗi nham thạch rất lớn điên cuồng bao vây lâm khiếu đường bên trong. 36 kim thủ phối hợp với tử kim trường thương không từng mở một đường máu phía trước. Thế nhưng khôi lỗi nham thạch thực sự rất nhiều. Căn bản không thể tiêu diệt hết toàn bộ Phá tan được vài khôi lỗi Thì lại có từng ấy khôi lỗi Trong nháy mắt hình thành Lâm khiếu đừng liều mạng dốc hết toàn lực Hướng về phía trước lao đi vùn vụt Chỉ hy vọng có thể qua được Kết trận này nhanh hơn một chút Thế nhưng vách núi bên trên Đột nhiên nhô ra tạo thành một cái lồng Đem toàn bộ thông đạo phong kín Ánh sáng bị ngăn bên ngoài Không gian bên trong tối sầm lại Ngay khi lâm khiếu đừng Định phóng ra Tham thị thu, đột nhiên có mấy trăm vạn hòn đá tạo thành nhiều hình dạng khác nhau không hề báo hiệu từ hai bên vách núi bắn thẳng ra ngoài. Loại công kích gần như có tính hủy diệt như thế này làm cho tâm của ba người lâm khiếu đường ảm đạm như cho tàn. Tân Tây Á và Duy lập vừa mới bước vào biên giới của kỳ đông đại lục thì đã có cơ hội lĩnh giáo kết trận vô cùng đáng sợ. Kết trận này hầu như có thể so sánh với ma pháp trận 14 cấp. Làm cho người khác có cảm giác như hủy thiên diệt địa Thân bị nhốt bên trong ngoại trừ tuyệt vọng ra không còn điều gì khác Công tử đưa cho ta cây tử kim trường thương Tân Tây Á vội vã nói Lâm khiếu đừng lập tức minh bạch ý tứ của nàng Chỉ trước mắt một cái thì cây tử kim trường thương đã xuất hiện trong tay Tân Tây Á Toàn thân Tân Tây Á tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Cây tử kim trường thương trong tay vũ lộng rất nhanh từ kim trường thương tạo thành một màn chắn kín đáo không kẽ hở bao bọc lâm khiếu đường A và duy lạp vào trong đó, những mũi tên đá phóng tới, toàn bộ bị màn chắn trường thương cản lại bên ngoài, tân Tây Á giống như một nữ chiến thần sừng sững đứng trên kim thủ thật lớn, lâm khiếu đường không dám dừng lại, toàn lực thôi động kim thủ hướng về phía trước bay đi, tốc độ đã vận chuyển với mức cực hạ Một kim thủ thật lớn trong một thông đạo bị phong bế bởi vách núi bốn phía phóng đi giống như mũi tên lớn màu vàng Trên kim thủ là hai nữ một nam Một nữ tử vóc người thon dài mạn diệu Khuôn mặt lạnh lẽo như băng với đôi mắt màu tím dùng từ kim trường thương xoay tròn Bởi vì tốc độ cực nhanh Lấy nữ tử làm trung tâm hình thành nên một vòng tròn bảo hộ vững chắc Vô luận là cái gì va chạm vào vòng bảo hộ lập tức bị đánh văng ra ngoài Khôi lỗi nham thạch không ngừng xông tới chạm vào vòng bảo hộ bằng tử kim trường thương lập tức bị đánh nát. Cát đá cũng bị ngăn cản bên ngoài, nham thạch bay vòng thì bị phá tan. Con đường phản phất như không có đầu cùng, một canh giờ phi hành với tốc độ cực nhanh, vẫn như cũ không hề nhìn thay đầu cuối cùng. Công kích của kết trận vẫn đang tiếp tục không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, dung nhan băng lãng của tân Tây Á lúc này tái nhợt như tờ giấy, nàng sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Một tia sáng bỗng nhiên hiện lên Con mắt của lâm khiếu đừng mạnh mẽ mở to Thôi động kim thủ hướng về phía tia sáng toàn lực bay đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới hai trăm chín 290 Trước khi nhập phái lâm khiếu đừng một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái nhằm thẳng về tia sáng Chỉ trong thời gian ngắn Bốn phía mở rộng sáng bừng Đã đến điểm cuối cùng của kết trận Tân Tây Á tỉ tỉ Duy lạp thất thanh kêu lên Lâm khiếu đường mạnh mẽ xoay người lại Chỉ nhìn thấy trên người của tân Tây Á Có mấy vết thương tại nơi yếu hại Hơn 10 mũi tên đá ẩn chứa nguyên lực thổ hệ cường đại Đã cắm sâu vào thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng Sắc mặt tân Tây Á tái nhợt nhìn lâm khiếu đường Suy yếu líu ríu nói Công tử, xin lỗi Ngón tay của lâm khiếu đường nhanh chóng điểm lên Vài đại huyệt trên người tân Tây Á đồng thời cầm máu, muốn phong bế lại nguyên linh, thế nhưng đã quá chậm. Đôi mắt màu tím của Tân Tây Á dần dần ảm đạm, thân thể mềm nhũn ngã xuống dưới. Nguyên lực toàn thân thất tán, một nữ nguyên linh màu tím trồi lên trên thân thể của Tân Tây Á. Nữ nguyên linh ước chừng cao hơn 10 tấc, hình dáng so với thân thể của Tân Tây Á hoàn toàn giống nhau, chỉ là ngụ quan có vẻ như hơi non nớt một chút. Lâm khiếu đừng tiếc hận nhìn linh thể xinh đẹp mất đi thân xác. Lúc này hắn đã không thể xoay chuyển tình hình được nữa rồi. Nhìn tân Tây Á chỉ còn lại nguyên linh. Trong mắt tràn ngập xin lỗi, một tay nâng nguyên linh nói. Tân Tây Á, ta sẽ giúp ngươi tìm cho được một thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá. Khí tức băng lánh của Tân Tây Á hóa thành nữ nguyên linh thoáng yếu bớt. Không hề lo lắng nói. Công tử không cần ái náy. Tân Tây Á chỉ là thực hiện chức trách mà thôi, có thể khôi phục thân thể hay không cũng không buồn để ý. Vừa mất đi thân thể, nguyên lực của Tân Tây Á mất đi gần một nửa, tu vi tổn hao không ít, miễn cưỡng duy trì được linh hồn dai, mà nguyên linh cũng đã bị một ít thương tổn, theo đó linh hồn khế ước trước đây ký kết với Lam Khiếu đường tự động bị tiêu trừ. Lâm tiền bối, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Duy Lạp có chút sợ hãi hỏi, còn chưa vào sâu kỳ đông đại lục vậy mà một cao thủ linh hồn dai cứ như vậy chết đi. Bản thân chỉ có tu vi sư dai chẳng phải là muốn chết hay sao chứ? Lâm khiếu đừng tập trung kiểm tra tình hình của nữ nguyên linh, không hề đáp lại Duy Lạp câu nào. Sau khi xác định nguyên linh của tân Tây Á không có gì quá đáng ngại, thò tay ra, một cây tư kim trường thương thình lình xuất hiện trong tay. Tân Tây Á lập tức minh bạch ý tứ của lâm khiếu đường, gật đầu một cái hóa thành quang mang màu tím xâm nhập vào trong trường thương màu tím. Tử kim trường thương là do bí huyền kim tinh thuần chế tạo ra, mà bí huyền kim là một loại quáng tinh ngưng kết hấp thu thiên địa nguyên khí vạn năng mà thành, không chỉ có cứng chắc không gì phá nổi, hơn nữa bên trong ẩn chứa tinh nguyên rất mạnh, phi thường thích hợp cho nguyên linh tạm thời ở lại. Giảm đi một mức lớn tốc độ sói mòn nguyên lực của nguyên linh. Tân Tây Á vừa mới vào trong tử kim trường thương. Lâm khiếu đừng lập tức chuyển nguyên lực vào bên trong. Lấy ra một khỏa linh vương đan bóp thành bột phấn bôi lên khắp trường thương. Bột phấn rất nhanh cùng với tử kim trường thương hòa thành một thể. Quang mang màu tím trên tử kim trường thương bừng sánh chói mắt phi thường. Duy lạp hầu như không thể mở được con mắt. Cảm tả công tử. Thanh âm của Tân Tài Á từ trong trường thương truyền ra ngoài. Lâm Khiếu Đừng vẫn mang theo ấy náy như trước nói. Ngươi tạm thời làm một khí linh trước. Có dược lực của Linh Vương Đan. Hẳn là có thể bảo trì nguyên linh trong vòng 100 năm không có bất luận tổn thương nào. Như vậy làm cho ta có thể không cần quá mức vội vội vàng vàng đi tìm kiếm thân thể giúp cho ngươi. Thu hồi từ Kim Trường Thương Lâm Khiếu Đừng lãnh đạm nhìn Duy Lạp. Lấy ra một chiếc túi màu trơ, duy lạp tiểu thư, trong chiếc túi này là một ít đan dược không tồi, còn có một số là đan dược chữa thương, cũng đủ cho ngươi sử dụng trong thời gian.